Nó đến đây, cô khóc không thành tiếng. Quả Thiết Cáng nói: Hai vị sư phụ này gió công cao cự, chúng ta không địch nổi, chi bằng quy thuận nghe theo họ mới phải." Thủy Sinh khinh bỉ: "Hứ, đồ mặt dày." Quý Đào Tăng nghĩ cứ thêm một khắc lại thêm một phần nguy hiểm, nhưng lúc này bản thân không có một chút khí lực, muốn đứng dậy đi vài bước cũng không được, lão nói: Hảo Hài Nhi, nghe lời sư tổ gia gia đi, mau giết lão già này đi. Thủy sinh ngoảnh đầu lại, thấy đầu phụ thân là một đống nát bét cực kỳ thê thảm. Nghĩ đến sự hiền từ dịu dàng của cha đối với mình, cốt nhục tình thâm, cơ hồ lại ngất đi. Thủy đại yêu cầu địch dân đánh chết mình, thủy sinh vốn đã tận tai nghe thấy. Nhưng lúc này quá đau đớn lại quên mất.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 Thủ tổ già già cũng để người tự nhiên. Qua Thiết Cáng đã nhìn ra ngành ngọn kêu lên: "Thủy Nhi, cháu lại đây, ta có chuyện muốn nói với cháu." Lão biết quyết đạo tăng không còn một chút khí lực, đã không có gì đáng ngại, địch nhân đã nghỉ chân, lúc này trong bốn người Thủy Sinh lại làm mạnh nhất, phải kêu cô tài diệt trừ hai tên ác tăng. Nào ngờ Thủy Sinh cực kỳ căm hận thái độ ti bỉ đê tiện của lão. Cô nghĩ, nếu người không ném thương đầu hàng, cha ta cũng không đến nỗi mất mạng. Nghe qua thiết cán kêu gọi, cô cũng không thèm để ý. Qua thiết cán lại nói, Thủy Nhi, cháu muôn thoát khỏi khốn cảnh. Trước mắt chỉ có một cơ hội tốt. Cháu lại đây, ta sẽ nói với cháu. Quyết Đào Tăng tức giận nói, Người lưu loa cái gì, còn không cắm mồm đi. Ta sẽ một đao giết chết ngươi.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 chẳng cần suy nghĩ đôi hồi, thuận tay nhằm cổ thủy sinh chém xuống, thủy sinh không kịp né tránh, rợn gáy, địch nhân hét lên: "Đừng giết người nữa." Rồi chồm dậy, dung đoạn cành cây đánh vào cổ tay quyết đao tăng. Nếu lúc bình thường, quyết đao tăng đời nào để địch nhân đánh trúng, nhưng lúc này lão quá suy nhược, chỉ có chút xíu công lực, ngón tay hơi lỏng, vết đao tụt mất, hai người đồng thời cúi xuống nhặt đao tay địch dân ở phía dưới, chạm đến cán đào trước. Quyết đào tăng dơ cả hai tay, chặt cứng lấy cổ địch dân. Địch dân nghẹt thở, buồn quyết đào, hai tay chới giới. Quyết đào tăng biết khí lực mình yếu ớt. Lúc này nếu không bóp chết địch dân, thì mình sẽ chết dưới tay thằng quắc này. Lão không biết rằng địch dân không hề có ý hại lão, chỉ là không nỡ để lão giết thủy sinh, nên bất giác đã ra tay cứu. Cổ họng địch dân bị quyết đào tăng bóp chặt,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 mà không làm địch dân bị thương. Hai tay quét đầu tằng bốc của địch dân vẫn không hề nới lỏng, nhưng lão vẫn ngoái đầu quan sát động tĩnh của thủy sinh. Thấy cô giơ đao bước tới, đoán được ý nghĩa của cô, bèn trầm giọng nói: "Ngươi cứ cứ nhẹ trên lưng ta hai giác, cẩn thận đừng làm tiểu hòa thượng bị thương." Thủy sinh giật mình, cô đắc quý kỳ quét đao tăng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 Địch đại hiệp thần dũng như vậy, với thủy điệt nữ của tôi, trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Lão cho rằng địch dân là hòa thượng quyết đau môn, chỉ vì ham sắc đẹp của thủy sinh nên cố ý không nhận. Địch dân lắc đầu buồn bã nói. Cái miệng của lão sạch sẽ một chút được không? Đừng nổi bậy bạ. Nếu chúng ta ra khỏi được cái hang này, tôi dĩnh nhiễn không nhìn mặt lão, cũng dĩnh nhiễn không nhìn thủy cô nương nữa. Hoa thiết cán hơi ngững ra một chút, nhất thời không đổi dụng ý của địch dân.